các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhìn vết nhăn trên khuôn mặt chẳng chịt của tuổi xế chiều, không biết ông ấy có chịu đựng nổi nữa không. Hai đứa con trai trước của bác cũng là anh Cổ Phúc đã ra đi trong chiến tranh để bảo vệ Tổ quốc, nhưng đột nhiên bác ta nói lên một câu làm cho ba đứa tôi giật mình. Nó mất thật rồi bà à, thằng nhỏ nó mất rồi. Mấy đêm nay nó về nó chào tôi tôi thấy là điểm dữ. Bà đứa tôi nghe xong câu đó thì oà lên khóc như một đứa trẻ. Tôi kết tiếng nói với bác ấy rằng Nó bị tụi tộc bắn bác cả, chứ con bất lực không làm sao cứu được nó. Bác ấy nghiến răng kìm nén đau thương rồi hỏi Nó mất ngày nào cô mang xác nó về không? Lợi lúc này lên tiếng đáp Tụi tộc kia có canh tận mấy ngày chứ con không làm sao đưa phúc ra được. Thằng huân liều mình vào lấy thì nó bắn cho một phát nát cả ngón cái. Đến khi tụi nó bỏ đi chúng con vào lại nhưng mà không tìm ra phúc đâu cả bác thiềm nghe thấy nói như vậy thì liền ngã quỵ xuống đất tôi và minh chạy đến đỡ bác đấy dậy và thoa dầu đánh gió bây giờ phải đợi huyền vợ của phúc và mẹ của nó về bác trai nghe vậy mà đã ngã quỵ thì vợ và mẹ của nó không biết có chịu nổi nỗi đau này không ba đứa tôi nhìn nhau như những kẻ mang trọng tội đối diện với người thân của phúc như đối diện với cảnh sát đúng năm giờ chiều bác gái và vợ của nó đi làm ruộng về nhìn thấy ba đứa chúng tôi trên đầu đeo khăn tang trắng huyền đứng sững người rồi hỏi anh anh phúc đi mô rồi anh ai chết mà đeo khăn tang vậy ạ tôi tiến đến đặt tay vào vai cổ huyền rồi nói huyền này nghe anh nói em phải bình tĩnh huyền nghe tôi nói như vậy thì liền nghĩ rằng phúc đã chết cho nên miệng lắp bắp Đừng, đừng nói là anh Phúc chết rồi nha Tôi nhìn Huyền nhỏ từng giọt nước mắt Rồi gật đầu nói Phúc nằm lại trong rừng rồi em ạ Huyền bắt đầu khóc Và nhìn chúng tôi rồi nói lớn Bây anh nói láo, Anh ấy chết rồi thì xác của anh ấy đâu Lời lúc này liền tiếng đáp lại Không tìm thấy xác của nó em ạ Tôi anh không muốn nó nằm lạnh lẽo Ở trong rừng nhưng mà tìm không thấy xác của nó đâu Bắt đầu Ở trong nhà những tiếng khóc lớn vang lên mọi người trong xóm trong làng tập trung đến để chia buồn và nghe câu chuyện của chúng tôi nhưng tôi không ngờ được rằng từ khi lão hưng trúng trầm cho đến nay có rất nhiều người đi theo tiếng gọi để đổi đời và không bao giờ quay lại được năm đó ngoài phúc gia còn có thêm ba người trong xã cũng bị tộc bắn chết nhưng khác với phúc ba người ấy đều tìm được xác có những xác thì mang về quê hương còn có xác phải chôn trên rừng thiêng nước độc bác thiềm nghe tin con mất như vậy vẫn chưa vội phát tang bác ấy vẫn muốn lên chỗ phúc mất để tìm xác con mang về ngài bác nói vậy thì chúng tôi cũng muốn đi số vàng sau khi bán trầm ba chúng tôi chia mỗi người chỉ nhận năm chỉ còn bao nhiêu chúng tôi giao lại cả cho huyền bởi từ đây huyền phải mang danh mẹ quá con côi nuôi bố mẹ chồng ngày ngơi một ngày thì ngày hai mươi tám tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám ba đứa tôi với gia đình của bác thiềm lên đường để đi tìm xác của Phúc. Lần này có sự giúp đỡ của hai đồng chí biên phòng có mang súng. Ông Đút Lót cho hai đồng chí đó mỗi người một chỉ vàng để bắn chết tộc kia. Hai người lính biên phòng kia nghe vậy thì gật đầu đồng ý, nhưng rất tiếc chuyến đi đó đều cốc cả, không tìm thấy xác của Phúc đâu. Mấy năm sau Lợi và Minh đi kinh tế mới và định cư ở huyện Châu Đốc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, còn tôi vẫn bám trụ ở đất Huế vừa làm ruộng vừa làm thợ mộc để nuôi gia đình năm nào đến ngày dỗ cổ phúc đều có mặt tôi cả nhiều lần tôi cũng gọi điện đánh thư bảo lợi và minh gia thắp cho phúc nén nhang và gặp gỡ nhau sau bao nhiêu năm xa cách nhưng do hoàn cảnh và cơm áo gạo tiền cho nên ước mong ấy phải đến mười hai năm sau mới trở thành sự thật tôi vẫn nhớ như in cái ngày đó là ngày mười sáu tháng tám năm một nghìn chín trăm tám mươi tám đó là một ngày dỗ cổ phúc Tôi ăn mặc lịch sử mang theo bó nhàn và ý tiền đến thắp nhang cho Phúc. Hôm đó nhà của Phúc làm năm sóc bâm cỗ để mời người thân. Trong đám người chen trúc ấy tôi thấy có một bóng dáng rất quen thuộc. Người ấy lướt ngang qua bắc thiểm và rất giống với Phúc. Tôi đứng dậy nhìn ngẩn ngơ thì không thấy người đó đâu. Kỳ lạ thật không lẽ là tôi chưa uống đã say. Tôi cứ nghĩ mình nhìn nhầm cho nên không suy nghĩ nữa mà tiếp tục dùng bữa. Tôi hôm ấy do uống quá chén mà chẳng biết trời đất gì nữa, cho nên bác Thiểm bảo tôi ở lại một đêm sáng mai hãy về. Bác ấy đưa tôi vào trong phòng mà lúc trước thằng Phúc còn sống vẫn ngủ ở đó. Nghe